Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện tri Dậu tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay như thường lệ chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi để cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện lấy em dâu lầm vợ sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này tất cả chúng ta đều đang rất mong chờ tình yêu của khắc Phàm và tâm ham sẽ có một cái kết rất là đẹp nhưng mà quý vị ơi trong tập truyện ngày hôm nay Khắc Huy sẽ trở về Bà Thanh cũng trở về Và mọi chuyện như thế nào Quý vị cũng biết rồi đấy Rắc rối vô cùng là lớn Sẽ đến với Tâm An Cô quyết định rời bỏ Khắc Huy Để đến với Khắc Phạm Hay là Khắc Phạm chỉ chơi đùa tình cảm của cô Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi Những tình tiết mà Tâm An gửi tới Cho quý vị ngay bây giờ Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ Tâm An Bằng cách like, chia sẻ Và bấm vào nút đăng ký kênh nhé Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện Lấy em dâu làm vợ, tác giả Hoàng Chi, qua giọng đọc của Tâm An. Bà Hạnh nói xong thì đứng lên, bước ra khỏi phòng. Bà cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt người đàn ông bội bạc, ngay cả chút tình nghĩa vợ chồng cũng không có. Khi bà vừa bước ra đến cửa, thì ông Tổng nói vọng theo này bà nhớ phải nói với nhà của bà đấy Bà Hạnh nghe xong bất giác nở một nụ cười Đến phút cuối, ông ta vẫn đặt lợi ích của mình lên trên tất cả Lúc này Kiến Văn đưa Trúc Thi lên sân thượng Đã được anh chuẩn bị từ trước con nến có hoa lung linh giữa màn trời đêm lộng gió Trúc Thi nhìn khung cảnh thơ mộng mà không khỏi ngạc nhiên Đây... đây là sao ạ? Kiến Văn từ từ bước đến Bàng theo bó hoa hồng đưa ra trước mặt cô. Anh tặng em, nàng công chúa nhỏ. Trục thì xúc động không dám tin. Đối với Kiên Văn thật ra cô cũng động lòng. Chỉ là không biết anh đối với mình như thế nào. Nên cô luôn giữ khoảng cách tránh né. Nhận lấy bó hoa cùng với nụ cười trên môi. Cảm ơn anh, nhưng mà những thứ này là... Tất cả là dành cho em. Cho em á, em đến đây ngồi xuống đi. Kiến Văn nắm lấy tay Trúc Thì Đến chiếc bàn nhỏ Đặt giữa sân thượng rộng lớn Của một tòa cao ốc Phía trên có thức ăn và rượu vang Được chuẩn bị từ trước Trúc Thì ngồi xuống Nhưng vẻ mặt chẳng khác nào lạc giữa chốn cô tích bồng lai Kiến Văn đứng ở sau lưng của cô Từ từ lấy chiếc túi sách đặt lên bàn Anh đang còn một món quà Muốn tặng cho em Mong rằng em sẽ vui khi nhận nó Trúc Thì vừa nhìn thấy chiếc túi sách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 Em cảm ơn anh nhiều lắm mà. Lúc này Kiến Văn cũng nghiêm túc, ngồi đối diện với cô. Trúc Thì này, thật ra là anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ vâng, có chuyện gì anh cứ nói ạ. Anh... anh có tình cảm với em từ rất lâu. Đó không phải là nhất thời hay là vui chơi qua đường, mà đó là thật lòng của anh. Từ khi gặp lại em, thì gương mặt trong sáng cùng với nụ cười thánh thiện của em Đã chiếm hết tâm trí của anh rồi Biết em còn nhỏ Anh đã chờ đợi Cuối cùng thì ngày hôm nay Anh có thể nói ra hết lời trong lòng mình Trúc Thi Em cho anh cơ hội Được ở bên cạnh Chăm sóc Bảo vệ em nhá Anh yêu em Trúc Thi nhìn anh không chớp mắt Cô không dám tin những điều mình vừa nghe Thì ra anh có tình cảm với cô Chứ không riêng chỉ một phía từ bản thân cô Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả Người đàn ông trước mặt này đã từng bước đi vào và khắc sâu trong trái tim của cô. Kiện Văn thấy Trúc Thi im lặng, nghĩ rằng mình đã quá gấp gáp nên vội vàng lên tiếng. Có thể là anh đã quá vội nên khiến em sợ, nhưng em có thể suy nghĩ từ từ. Anh không ép buộc gì, nhưng mà anh thật lòng với em. Mong em tin tưởng anh. Dạ không phải. Thật ra em rất vui bởi vì em cũng có tình cảm với anh chỉ là em chưa kịp thời tiếp nhận được sự thật là anh cũng yêu em. Kiên Văn vui mừng như muốn nhảy cẫng lên, hô to cho cả thế giới nghe được là anh đang vui và hạnh phúc như thế nào. Rời khỏi chỗ ngồi, anh đi qua hỏi lại Trúc Thy. Em nói thật đúng không? Lời nói vừa rồi của em là thật sao? Trúc Thy không nghĩ anh lại kích động như vậy. Cô gật đầu, Kiên Văn ôm chầm cô vào lòng, sau đó nhấc bổng cô lên. Quay vòng vòng và hét lớn. Anh vui quá, cảm ơn em. Trúc thì bị quay hơi choang váng. Anh buông em xuống trước, em chóng mặt rồi. Anh xin lỗi nhé, vì anh vui quá, anh không kiềm chế được. Có đúng thật không? Thật chứ, em không biết à, sợ anh vui như thế nào đâu. Anh còn muốn gào thật lớn, cho mọi người cùng biết. Đêm hôm, anh mà gào, cho người ta đưa em và anh về sở à? Ai mà dám bắt mình chứ? Kiện văn ôm lấy eo của Trúc Thi nhìn cô chiều mến Anh yêu em nhiều lắm Em cũng yêu anh Sau đó cả hai người môi kề môi trao cho nhau nụ hôn say đắm giữa cảnh đêm huyền ảo cùng với những ánh nến ánh đèn nhiều màu sắc từ các ngôi nhà cao tầng gần đó Trên trời ánh trăng đã dần lên cao như minh chứng cho một tình yêu đẹp Tâm An cùng với Khắc Phạm trở về nhà do chưa ăn uống gì Nên cả hai đều cảm thấy đói Bà son cùng mai chưa có lên Nên sau khi tắm xong Cô vào bếp nấu chút gì đó cho cả hai Lúc này ở trên phòng Khắc Phạm cũng vừa tắm xong Thì điện thoại của anh reo lên Con ngủ chưa? Dạ thưa mẹ Con chưa? Có chuyện gì ạ? Mẹ thông báo cho con một tin vui Ca phẫu thuật của em con thành công ngoài mong đợi Bây giờ Khắc Huy đã hoàn thành những bước cuối Tập lý trị liệu là có thể trở về Việt Nam Khạc Phạm nghe tin thì cũng vui cho em trai nhưng trong lòng anh lấy giấy lên một nỗi phiền muộn bởi vì một số chuyện phải đối mặt sắp tới mẹ định là về trước nhưng em con lại hồi phục nhanh nên mẹ ngồi mẹ đợi khi nào mà Khắc Huy hoàn thành xong thì hai mẹ con cùng về dạ vâng con biết rồi thế tập đoàn có ổn không con dạ vẫn ổn mẹ đừng lo à Ờ, thế thôi muộn rồi con ngủ đi Mẹ đi xem, em con hốt tập đây Tắt máy xong khắc phạm đi đến cửa sổ trầm tư một lúc lâu Anh mới ngồi xuống Đi thẳng vào trong bếp Nhìn thấy tâm an đang lối cúi nêm nếm Anh vội vàng đi đến ôm lấy cô Em đang nấu gì đấy Cũng muộn rồi Em nấu mì cho nhanh Cũng sắp xong rồi anh ạ Thơm quá, anh đói rồi Thế anh ra ghế ngồi đi Em múc ra ngay Các phạm lúc này cúi xuống cổ của cô trêu chọc Hơi nhột nên cô nói ngay Nào buông em ra Anh như vậy Làm sao em lấy cho anh ăn được Anh đâu nói là anh ăn mì chứ tâm an nghe như vậy Không hiểu Định hỏi anh Thì anh lại nói tiếp Anh muốn ăn em Anh này lại chiêu chọc em rồi Anh nói thật đấy Tầm an bị kích thích không chịu được đẩy anh ra Kéo anh đến ghế và nói Anh ngồi xuống đây cho em Cấm không được chọc phá em. Em đang ra lệnh cho anh đấy Có thể xem đây là mệnh lệnh. Thế thì anh phải tuân lệnh bà xã đại nhân của anh rồi. Ai là bà xã của anh chứ? Ở đây ngoài anh và em chả nhẽ lại còn ai khác à? Tập an biết mình nói không lại có khi còn bị anh trêu chọc nên cô đến bếp dọn ra hai tô mì nóng được đặt trên bàn. Nào anh ăn đi. Đây là bữa phụ sau đó Mới tính là bữa chính được. Nhận ra sự ám chỉ ái muội trong lời nói của anh, tâm an chỉ biết cúi đầu im lặng và ăn. Nhìn cô như vậy khắc phàm, không chiêu chọc nữa. Ăn xong anh mang chén đi rửa. Dù cô nói để cho cô, nhưng anh nhất định, giành làm. Cuối cùng cô đành đứng bên cạnh mà nhìn anh. Tự nhiên lúc này cô lại nghĩ, nếu như sau này anh và cô có cuộc sống bình dị như vậy, thì tốt biết bao. Ngoài hai người già có thêm tiếng cười của trẻ con, Thì còn hạnh phúc nào hơn chứ Anh xong rồi Khác Phạm thấy cô không lên tiếng Quay qua nhìn Tâm An đang đứng cười một mình Chẳng hề nghe thấy anh nói gì cả Bỗng anh hôn chụt lên môi của cô Bởi vậy cô mít giật mình Tại sao anh lại hôn em Có em kìa Chẳng biết nghĩ cái gì Mà người như mất hồn Lại còn cười chứ Dạ đâu có Thôi anh rửa nhanh lên Em còn đi ngủ Em buồn ngủ lắm rồi Anh đã xong từ nãy giờ rồi, vậy em về phòng đấy. Tâm An định đi thì bất ngờ khắc phàm nhấc bỗng cô lên. Này, thả em xuống, làm gì thế à? Để anh đưa em về phòng. Thôi, nếu ai nhìn thấy thì... Em quên bây giờ, nhà còn mỗi anh và em à? Anh nói rồi, mới ăn bữa phụ thôi. Chứ ăn bữa chính, mẹ em lại đi ngủ à? Đâu có được. Tâm An thật không ngờ người đàn ông này nói không phải là đùa. Cuối cùng thì cô phải chịu thua Đến khi cả cơ thể mệt dã rời không còn sức Thì mới được buông tha cho đi ngủ Cô không hiểu tại sao anh lại khỏe như vậy Dù thế nào cũng chỉ mình cô bị thiệt Đúng là không công bằng Bảo quyền lúc này thức dậy Đầu có chút đau Cô ta đưa mắt xung quanh nhận ra đây là một nơi xa lạ Hốt hoàng nhìn xuống Người chỉ có tấm chăn đắp hở Bên trong không mặc gì Cô ta mơ hồ đoán ra tối qua đã xảy ra chuyện gì Và cố nhớ lại thì chỉ biết Khi mọi người ra về hết Mình cô ta ở lại và uống hơi nhiều Sau đó thì mới ra về Trong tình trạng say xỉn Sau đó thì có một người đến hỏi Rồi như thế nào nữa Cô không còn nhớ Vỗ đầu và tự trách bản thân mình Tại sao mình lại hồ đồ thế này Mà người tối qua là ai chứ Lúc này bảo quyền mới thấy một tờ giấy cùng với tấm danh thiếp được đặt bên cạnh cầm lên xem trên đó ghi là em hãy liên lạc với tôi khi thấy tên ghi cùng với nơi làm việc thì Bảo Quyên cũng đoán đây hẳn là một con cá lớn cô ta không lấy làm buồn khi bản thân xảy ra quan hệ với người lạ mà nó còn là cơ hội để cô ta kiếm lợi ích thay vì lo để tâm đến người không ngó ngang đến mình thì chi bằng thử xem cái mỏ mới này như thế nào Bảo Quyên nở một nụ cười tự đắc Rồi lấy điện thoại ra gọi cho số, ghi trên tấm danh thiếp. Bên kia ông Tòng đã nhanh chóng nghe máy. Alo. Lúc này Bảo Quyên giả vờ khóc tức tưởi. Ông Tòng cũng đoán được mà lên tiếng rỗ ràng Là em thấy danh thiếp của tôi để lại, nên gọi cho tôi đúng không? Ông tối qua làm chuyện đó với em có đúng không? Em thân con gái, làm sao mà sống nổi với sự ô nhục này đây? Tôi xin lỗi, nhưng em yên tâm. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, em đừng khóc. Đợi tôi, tôi đến ngay. Dạ vâng. Sau đó Bảo Quyên tắt máy và mỉm cười, bước xuống giường đi vào phòng tắm. Cô ta mở vòi nước nóng vào bồn, rồi ngâm mình trong đó, không quên mát xa sữa tắm, để chờ đợi con cá lớn của mình. Còn ông Tòng lúc này lật đật thay quần áo, rồi đến chỗ người đẹp. Ông ta không mảy may quan tâm đến chuyện vợ con mình. Lúc xuống nhà thì bà Hồng đang ngồi trong phòng khách, Bà tao có thói quen dậy sớm, thấy con trai, bà gấp gáp hỏi ngay. Con đi đâu mà sớm thế, không ăn sáng à? Dạ con có việc nên không ăn, mẹ cứ ăn đi. Nói xong ông Tòng đi nhanh ra khỏi nhà. Bà Hồng nhìn theo mà nhớ lại, ngày trước khi về làm vợ kế của ông Thuận, cứ tưởng sinh được con trai thì hai mẹ con có thể thừa được tài sản, nhưng thật không ngờ, ông ta lại giao toàn bộ cho con trai của vợ lớn. Dù con bà có cổ phần Nhưng với bà như vậy là chưa đủ. Bao nhiêu năm qua, bà chỉ mong con trai có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, thì bà mới có thể yên lòng. Hơn hết, là sinh cho bà đứa cháu trai Đích Tôn. Nhưng con dâu của bà lại không đè được, bởi vậy bà mới ngấm ngầm để cho con trai bên ngoài phóng túng. Nghĩ đến là bà Hồng lại bực bội. Đều là tại con dâu của bà không biết đẻ, nên không thể nào trách được con trai của bà. Bà Hạnh cùng với Bích Chi cũng thu dọn xong hành lý. Hai người mang theo đi xuống Bà Hồng thấy như vậy liền hỏi ngay Đi đâu? Mà lại mang đồ lình kỉnh thế kia Bà Hạnh đối với mẹ chồng Vẫn lễ phép Dạ thưa mẹ Con đưa Bích Chi về bên nhà con Cô nói như vậy là sao? Dạ anh Tòng Chưa nói gì với mẹ à Nó có nói gì đâu Mới sáng sớm gấp gáp đi làm rồi Nếu vậy thì con nói luôn còn với anh Tòng quyết định chấm dứt rồi Con sẽ đưa con bé về hẳn bên nhà ngoài Ơ cô Cô lại muốn bày trò gì hả Rảnh rỗi rồi lại kiếm chuyện Không để yên nhà yên cửa Con không kiếm chuyện Có cái gì mẹ cứ hỏi con trai của mẹ Con cũng không muốn nói nhiều đâu à Cô hay thật đấy Mà cô muốn đi thì đi một mình Bích Chi là cháu nội tôi Nó phải ở lại chứ Bích Chi lúc này cũng lên tiếng Dạ thưa bà Con sẽ đi theo mẹ của con Dù ham cháu trai nhưng dù sao Bích Chi Cũng là đứa cháu duy nhất của mình Huống hồi chuyện kiếm cháu trai như thế nào Còn chưa biết được Nên bà Hồng không muốn hương quả duy nhất Cũng không còn Nhưng bà không đồng ý Mẹ không có quyền quyết định Đây là con gái của con Hơn hết con và anh Tòng đã thỏa thuận với nhau Bà nội à Chẳng phải trước giờ bà đều xem thường Vì con là con gái sao Bây giờ mẹ và con sẽ rời khỏi nhà này Để cho bà không phải chướng mắt Dạ vâng, thưa mẹ con đi Bà Hạnh nói xong nắm tay bích chi Hai người cùng đi ra khỏi nhà Bà Hồng nhìn theo mặt tức giận Nhưng không thể làm gì được Bao nhiêu năm qua bà đã quen với việc con dâu nhẫn nhịn Này thấy thái độ dứt khoát như vậy Bà có chút không thuận mắt Bà Hồng nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ông Tòng Nhưng bên đây ông Tòng Đang lo dỗ ngọt người tình mới Đâu có thèm quan tâm Chẳng biết làm cái gì Mà nó lại không chịu nghe máy Ông Tòng trở lại khách sạn, đến trước cửa phòng tối qua đã thuê, liền đưa tay nhấn chuông. Bảo Quyên cũng từ phòng tắm bước ra với mỗi cái khăn quấn trên người. Cô ta nhanh chóng mở cửa, nhưng trước tiên chấm vài giọt nước mắt giống như đang khóc vậy. Dạ, ông vào đi ạ. Ông Tòng vừa nhìn thấy cô trong dáng vẻ đó, thì miệng lại nuốt nước bọt một cái ực, tức là không ăn tươi nuốt sống cô ngay được. Bảo Quyên đi đến giường ngồi xuống, khóc thốt thít. Ông Tòng ngồi cạnh ôm lấy cô Vũ về. Sao lại khóc? Chẳng phải anh đến rồi đây sao? Ông còn hỏi à? Ông thỏa mãn xong rồi. Ông bỏ người ta ở đây một mình. Ông có biết khi tỉnh dậy, em sợ hãi thế nào không? Anh xin lỗi, tại anh bận nên mới không ở lại cùng em được. Để anh bù đắp cho nhá. Ông Tòng lấy cho người ra chiếc thẻ đen. Em cầm lấy, muốn mua sắm gì thì mua. Bảo Quyên mắt sáng lắm, nhưng lại giả vờ. Em đâu phải cần tiền của ông, ông đừng làm thế. đợi con gái chỉ có một lần thôi, nhưng... Sau này, em biết phải sống thế nào? Anh biết, anh biết, nhưng cái này anh cho em. Em yên tâm, anh dư tiền để lo cho em một cuộc sống sung sướng. Em chỉ cần sinh cho anh một đứa con trai thôi. Bảo Quyên nghĩ thầm trong bụng. Lão già nghĩ mình là cái máy đẻ sao? Nhưng mà xem ra lão cũng không hề đơn giản. Chỉ với chiếc thẻ này thôi cũng đủ hiểu. Mình phải nắm bắt cơ hội này ngay mới được. Ai mà biết được, lời ông nói có thật hay không? Hay là ông chơi chán em rồi? Ông quất ngựa chi phong chứ? Ông Tòng đã si mê Bảo Quyên, thêm ở nhà bà Hạnh cũng nói rời đi, mà mẹ ông cũng đang nôn nóng, tìm người sinh con trai. Mà không ai thích hợp hơn cô, nhân cơ hội này, ông đưa Bảo Quyên về nhà sống luôn. Bậy nào? anh đưa người như thế. Anh sẽ đưa em về nhà của anh đến khi em sinh được con trai thì anh chắc chắn cho em danh phận. Ông hứa rồi đấy. Tất nhiên, tất nhiên, mà tại sao lại gọi là ông? Phải gọi là anh chứ. Dạ, thưa anh. Ông Tòng không kiềm chế được, mà vật bảo quyen nằm ngã xuống giường, đưa tay kéo phăng chiếc khăn trên người của cô, sau đó cúi xuống vồ vập như một con hổ đói. Bảo Quyên cũng chẳng vài ngây thơ gì. Những loại chuyện thế này cô trải qua không ít Trong giới người mẫu rất phức tạp Muốn có chỗ đứng phải nhờ quan hệ Mà để có được Thì phải vận dụng vốn tự có Bây giờ có người lắm tiền nhiều của bao nuôi Hạ cỡ gì cô không chịu Công việc làm người mẫu Cũng chẳng được bao nhiêu Nó chỉ là bàn đạp để cô có cơ hội Tiếp cận với giới thượng lưu mà thôi Căn phòng bây giờ Chỉ còn những tiếng riêng rỉ ái muội Cùng với sự va chạm trần trội Của cơ thể và cả tiếng cười nói thô tục. "Nào, nhẹ nhàng thôi, người ta đau bây giờ. Ai bảo em đẹp chứ? Anh hứa, anh sẽ nhẹ nhàng." Tầm Man thức dậy với cơ thể dã rời, nhìn bên cạnh giường đã trống trơn, tấm ga giường cũng mất đi hơi ấm. Đồng hồ lúc này đã hơn 7 giờ, cô vội bước chân xuống giường để tắm rửa còn đi làm. Xong hết cô bước ra phòng khách thì vắng tanh, đang nghĩ chắc anh còn trên phòng thì cô nghe tiếng động phát giả dưới bếp. Cô vội đi đến xem, thì thấy bóng dáng cao lớn đang mặc tạp dề, bàn tay cầm chảo, khuấy rất điêu luyện. tâm an phải ngần người vì hình ảnh này. Cô không nghĩ một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn lại có thể làm công việc bếp núc đáng lẽ chỉ dành cho phụ nữ. Khác Phạm thức dậy, thấy cô còn ngủ say. Anh không nỡ đánh thức. Anh đi tắm rửa thay đồ rồi tranh thủ làm bữa sáng cho cả hai. Món mì xào đã xong. Anh cho ra đĩa Định mang đến bàn Thì phát hiện cô đang đứng nhìn mình Em cũng biết chọn giờ để thức nhỉ Bừng tình vì lời nói của anh Cô liền cười và đi đến bên bàn Đưa mỗi người người Rồi lên tiếng Thơm quá Không ngờ tài nấu nướng của anh lại giỏi như vậy Còn phải nói à Em diễm phúc lắm Mới được ăn đồ ăn anh nấu đấy Vậy thì em phải ăn nhiều mới được Cơ hội đâu Dễ đến lần thứ hai Khác Phạm đưa tay nhéo mũi cô. Ăn thì ăn đi. Ở đấy, nói nhiều quá. Anh cũng ngồi xuống ăn luôn. Không, anh muốn em đút cơ. Hôm nay chủ tịch làm nũng cơ. Thiết nghĩ nhân viên trong công ty thấy bộ dạng này của anh sẽ như thế nào nhỉ? Đương nhiên là được nhận lương cùng với một tờ đơn thôi việc. Tờ màn nghe như vậy thì phải chịu thua trước sự bá đạo của anh. Cô lấy đũa khắp mì, đút lên đưa cho anh. khắc Phạm ăn một cách ngon lành. Ăn xong anh đưa em về nhà thăm ba. Hôm nay anh không định đi làm à? Hôm nay là chủ nhật mà. Tâm An lúc này mới ngẩn ra. Vậy mà nãy cô còn gấp gáp. Sợ trễ giờ làm. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa về nhà. Nhân ngày hôm nay nghỉ. Về thăm ba và bà vú cũng được. Cả hai ăn sáng xong cùng nhau rời khỏi nhà. Tâm An cũng muốn mua một chút quà cho ba. Nên ghé vào cửa hàng tiện ít trên đường mua ít sữa cùng với thực phẩm chức năng. Chưa đến nửa tiếng thì xe dừng trước cổng nhà cô Ông Hùng chạy bộ tập thể dục vừa về Nhìn thấy con gái thì vui mừng Tầm an thấy Thì ông gọi ngay Về đi à? Dạ thứ ba Hôm nay con không đi làm à? Dạ hôm nay ngày nghỉ Con muốn về đây thăm ba Ông Hùng lúc này mới thấy khắc phàm Anh cũng lên tiếng lễ phép chào hỏi Dạ chào bác Vô tình ông Hùng thấy hai người nắm tay nhau Tâm An vội vàng rút tay mình và nói ngay Ba, mình vào trong nhà thôi ạ Ừ Sau đó cả ba người cùng bước vào trong nhà bà vô biết Tâm An về nên đi chợ mua đồ làm vài món mà cô thích Cô rót nước ra cho ba mình rồi đưa đến cho khắc phạm Anh uống nước đi Em cứ để đấy cho anh tự nhiên Em chỉ sợ anh ngại thôi Ông Hùng nãy giờ vẫn ngồi quan sát hai người là một người từng trải Ông cũng mơ hồ đoán ra Nhưng ông không mong đợi đây là sự thật Để rõ ràng ông viện cớ và nói ngay Tâm An này, con lên phòng Ba có cái này muốn cho con xem Ba cho con xem cái gì thế ạ? Con cứ đi theo ba rồi biết Nghe như vậy cô quay sang nói với Khắc Phàm Anh ở đây chơi nhé Em lên phòng ba một chút Ừ, em đi đi Ông Hùng cùng với Tâm An lên lầu Khác Phạm cũng đứng dậy đi ra vườn hóng mát Trong lúc này cô thấy sắc mặt ba mình hơi khác lạ Ba có chuyện gì? Ba muốn cho con xem cái gì ạ? Con ngồi xuống đi Ba có chuyện này muốn hỏi con Tâm An cảm nhận được sự nghiêm túc của ba mình Cô hơi căng thẳng Cô ngồi xuống ghế để chờ nghe Còn với cậu Khác Phạm Là như thế nào với nhau? Chuyện của cô và anh hiện tại Chưa thể nói cho ba cô nghe được Lúc nãy do quên mà cô với nắm tay anh Cũng may cô đã kịp thời rút ra Nhưng chắc bà đã nhìn thấy Cho nên bây giờ ông mới hỏi như vậy Dạ thưa ba Không có gì ạ Con còn muốn giấu bà sao ba từng tuổi này Không lẽ bà nhìn không ra Còn có điên không Hả đó là anh chồng của con Tại sao cả hai lại làm ra cái chuyện này Thầy bà tức giận cô hơi sợ Đến nước này cô không thể nào xấu được nữa. Ba nghe con nói, mọi chuyện không phải như ba nghĩ. Vậy thì con nói đi. Thật ra, con với Khắc Huy một năm nay chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. bổn phận của con là chăm sóc cho anh ấy. Đến khi con gặp được Khắc Phạm, con mới biết đó là tình yêu. Anh ấy quan tâm con yêu con. Và con cũng vậy. Con đang nói cái gì thế hả? Tâm An vội vàng. Quỳ xuống trước mặt ông Hùng Cô khóc và nói Con biết là ba tức giận Nhưng mà tình yêu là chuyện không thể nói trước Con không thể nào sống thiếu anh ấy được Con biết chuyện chúng con sẽ bị phản đối Mọi người sẽ không chấp nhận Cho nên trước khi quyết định nắm tay Cùng bước trên một con đường với anh ấy Con cũng do dự Con cũng suy nghĩ rất nhiều Cuối cùng thì lý trí Không thắng được con tim mà Ông Hùng nhìn con gái thì không thể nào mà trách được. Đó là đứa con gái ông đã hết lòng thương yêu và cũng tài ông nên cô mới khổ. Nhưng mà loại chuyện này thật sự ông không thể nào chấp nhận. Ông sợ con gái ông không chịu được miệng đời. Cô còn quá trẻ để hiểu áp lực của dư luận cùng với định kiến khắc nhiệt của xã hội. Họ sẽ lên an mối quan hệ đó. Khó ai có thể chấp nhận được việc em dâu và anh chồng như vậy. Thì tại sao không phải là ai khác? Mà lại là cậu ta còn không biết Dù biết là sai trái Nhưng còn không kiểm chế được trái tim của mình Ba, ba hãy hiểu cho con Con là con gái của ba Không lẽ ba không hiểu Nhưng nếu như con chọn cậu ta Thì con đường đi của con rất khó khăn và đầy trông gai Con chấp nhận ạ Chỉ cần được ở bên cạnh anh ấy Con chấp nhận ạ Ông Hùng biết không thể nào ngăn cản Nên nói ngay Thôi được rồi, con xuống dưới nhà. Gọi cậu ta lên đây. Là để làm gì ạ? Con cứ nghe lời ba Gọi cậu ta lên đây. Nghe như vậy cô đành đứng lên. Trên mặt nước mắt vẫn chảy. Đến phòng khách không nhìn thấy khắc phàm. Cứ tưởng anh đi đâu. Thì khắc phàm vào đến. Thấy cô khóc anh lo lắng hỏi. Kìa, có chuyện gì thế em? Anh, bà biết chuyện của tụi mình rồi. Bà muốn... Anh lên trên nhà nói chuyện. Khác Phạm đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh biết sớm muộn gì, mình phải đối mặt, nên anh cũng chuẩn bị tinh thần từ trước. Chỉ là tội cho cô mà thôi. Em yên tâm, em đừng nghĩ ngợi. Mọi chuyện có anh gánh vác. Vâng, em biết rồi. Sau đó Khác Phạm hướng lên lầu, đứng trước cửa phòng một lúc, anh mới đưa tay gọi cửa. Dạ thưa bác, Bác muốn tìm con Cậu vào trong đây Cậu ngồi xuống đi Khắc Phạm ngồi xuống ghế đối diện với ông Anh vẫn điềm tĩnh Lúc này ông Hùng mới lên tiếng hỏi Con gái tôi Đã nói rằng chuyện giữa nó và cậu Thật sự là như vậy sao Tôi muốn biết cậu suy nghĩ gì Khi mà đặt con bé vào hoàn cảnh như vậy Cậu thương nó Hay là cậu đang hại nó Dạ con yêu cô ấy Tình yêu thì không thể dùng từ đúng sai Để mà nói được ạ. Nhưng mà cậu có nghĩ đến cả cậu và nó phải đối mặt với những chuyện gì không? Con rõ hơn ai hết. Con nghĩ mình có thể bảo vệ được cô ấy cũng như tình yêu của bọn con. Cho nên con mong bác có thể chấp nhận đồng ý cho chúng con. Cậu muốn tôi đồng ý như thế nào? Mặc cho con gái mình lao vào mối quan hệ trái luân thường đạo lý. Rồi khi khắc huy về sẽ như thế nào đây? Mọi chuyện đó con nhất định giải quyết ổn thỏa Bác cứ yên tâm ạ Tôi mong cậu nói được làm được. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Tôi thương nó hơn bất cứ thứ gì, cho nên càng không muốn nó khổ. Tôi đã sai một lần để cho nó gánh thay khi tương lai đang rộng mở phía trước. Tôi không phải là phản đối gì. Nhưng tôi muốn cậu phải chắc chắn là bảo vệ được cho con bé. Dạ thưa bác, điều đó con xin hứa. Thôi được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Khắc Phạm đứng dậy bước ra khỏi phòng. Vừa mở cửa thì nhìn thấy tâm an đứng sẵn. Cô vội vàng hỏi ngay. Thế nào? Ba nói gì hả anh? Khắc Phạm vô định chiều cô. Nhưng nhìn thấy trên khóe mắt của cô đang vương vài dòng lệ. Thì anh không nữa. Vội vàng ôm chầm lấy cô. Ba nói anh phải hứa. Bảo vệ chăm sóc cho con gái của ông. Không được để em tổn thương dù là một chút. Nếu không, ấy anh sẽ không xong với ông. Vậy là... Ba đồng ý rồi, có đúng không anh? Có thể là xem như vậy. Tâm An nghe xong thì vui mừng. Cô cứ sợ ba ngăn cấm chuyện của hai người bởi vì lúc nãy thái độ của ba rất tức giận. Em ấy, đến đi, đừng có khóc. Nếu để ba, thì ba lại trách cho mà xem. Tâm An khít mũi rồi cười. Nụ cười của niềm vui thực sự. Cô vẫn luôn lo ba mình, sẽ biết chuyện sẽ giận dữ mắng trời cô. Nhưng ngược lại thì không phải như vậy. Lòng cô cũng nhẹ nhõm phần nào Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn Đó chính là Khắc Huy Và bà Thanh Nhưng cô tin tưởng Ở anh cũng như cả hai Có thể vượt qua được tất cả Bữa cơm hôm nay khá là im ắng Ông Hùng thì không nói gì Nhưng cả hai cũng hiểu và tiết chế lại Bà vô làm rất nhiều món ngon Mà Tâm An thích Dù rất ngon Nhưng cô ăn không được nhiều Ăn cơm xong thì cô cùng với Khắc Phạm ra ngoài vườn chơi. Cô ngồi trên chiếc ghế xích đu, còn anh thì đứng phía sau đẩy. Giữa khung cảnh trong xanh cùng sắc màu của những bông hoa đang nở rộ là hình ảnh thơ mộng lãng mạn của cả hai. Tâm An vui vẻ cười rất tươi, tà váy trắng của cô đang tung bay theo chiếc xích đu lên xuống. Từ trên lầu ông Hùng nhìn thấy, nhìn nụ cười rạng rỡ của con gái, ông cũng hiểu những gì mà con gái ông Đã nói khi nãy với ông Bà nó ơi Tôi mong là con mình Sẽ mãi cười như vậy Trên trời Bà phải phù hộ cho con Bích Trì cùng với bà Hạnh Về bên nhà ngoại Cô xin phép đi làm Còn bà Hạnh khi người nhà hỏi đến Bà cũng kể lại hết tất cả cho ba Cùng với vợ chồng em trai mình nghe Ông Hải Em trai bà Hạnh vô cùng bức xúc cho chị gái Nên nói ngay Em thật không ngờ, anh ta lại là con người tệ bạc như vậy. Tại sao bây giờ chị mới nói? Tại vì chị nghĩ cho Bích Chi, chị không muốn con bé, nó chịu tổn thương. Vợ ông Hải cũng là người hiểu chuyện, cùng là thân phận phú nữ nên đồng cảm hơn ai hết. Em hiểu, là một người mẹ, luôn nghĩ cho con mình. Nhưng mà đến bước đường này rồi, chị kết thúc như vậy là đúng. Nhà này vẫn là nhà của chị. Chị với Bích Chi cứ về đây mà sống. Vợ em nói đúng rồi đấy, không ai bỏ chị đâu. Ba của bà Hạnh lúc này cũng lên tiếng. Hai em của con nó nói đúng. Con ấy vẫn là con gái của ba. Nhà này vẫn luôn rộng mở, chào đón mẹ con của con về. Bà Hạnh nghe xong xúc động lắm. Con cảm ơn ba. Chị cảm ơn vợ chồng cậu út. Chị hai đừng nói thế, để em kêu người dọn phòng cho chị và Bích Chi. Mà em nghĩ không thể nào để yên cho anh ta lộng hành như vậy được Bao nhiêu vốn mà nhà mình đưa cho anh ta làm ăn Vậy mà không nghĩ tình đối xử với chị như thế Đã vậy còn nghĩ mình nên lấy lại tất cả Em đừng làm như thế Chị Chị vẫn còn nghĩ cho con người bội bạc đó sao Không phải Chỉ là hai việc khác nhau Vốn em cho ông ấy Cứ theo thỏa thuận Còn chuyện riêng của chị Cứ để chị giải quyết Bà không muốn ông ta làm phiền mẹ con chị Thì chị cũng hứa Không để nhà mình gây khó dễ Trong chuyện vốn rồi Chị đúng là kì anh, anh cứ nghe theo lời chị hai đi Vợ con nói đúng rồi đấy Trước tiên ấy, giải quyết cho xong Chuyện vợ chồng của chị hai con Rồi sau đó tính đến chuyện vốn sau Dạ vâng thưa ba Mà chị đi theo em lên phòng đi Bà Hạnh đứng lên Đi theo vợ ông Hải lên lầu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 Người đẹp của cậu đến rồi kia kìa Dĩ Kiệt ngước đầu lên và hỏi ngay Mới sáng sớm Cậu nói linh tinh cái gì thế hả Chẳng phải là cậu đang trông ngóng người ta đến còn gì Dĩ Kiệt đúng là đang chờ đợi Bích Chi đến Anh đang lo lắng cho cô Bởi vì chuyện xảy ra tối qua Chuyện của tôi cậu đừng có lo Mà tại sao hôm nay nhìn cậu khác thế hả Cậu cũng nhận ra Thật ra thì người khi yêu Ai cũng vậy thôi Kể cả tôi không ngoại lệ Ý của cậu là, tôi cũng báo cho cậu một tin vui, tôi tỏ tình với Trúc Thi và em ấy cũng nhận lời tỏ tình của tôi rồi. Bây giờ tôi phải sửa, kêu cậu bằng anh hai, là vừa rồi đấy. Này, cậu đừng có mơ, tiếng anh hai đó không phải muốn gọi là gọi được đâu. Ý của cậu là, thì còn phải xem thái độ của cậu nữa. Sĩ Kiệt đứng lên rời khỏi bàn làm việc và đi nhanh ra khỏi phòng, mặc cho Kiến Văn nhìn theo mà ngơ ngát. Này cậu đừng tưởng, ỉ mình là anh của em ấy, mà lên mặt với tôi. Dĩ Kiệt đi nhanh đến phòng làm việc của Bích Chi. Dạ, mời vào. Bích Chi đang xem lại vài mẫu cô mới thiết kế. Nghe tiếng gõ cửa, cô mới ngước lên, thấy Dĩ Kiệt cô hỏi ngay. Anh tìm tôi có việc gì? Tôi chỉ muốn hỏi thăm, xem em ổn chưa? Bích Chi vô cùng cảm kích, bởi vì tôi có anh bên cạnh cô. Làm chỗ sửa cho cô Ừ tôi tôi ổn rồi Cảm ơn anh Vậy thì tốt Chuyện gì cũng có cách giải quyết Nên em đừng có suy nghĩ nhiều Tôi biết rồi Mà tôi có lên vài mẫu thiết kế Anh đến xem thử Xem có được không Dĩ Kiệt đi đến chỗ cô Anh cúi xuống xem Thì vô tình Bích Chi lại ngước lên Mặt cô và anh gần như chạm vào nhau Giây phút đó cả hai như bất động Giống như có tia điện chạy qua Mặt cô đỏ ửng Còn Dĩ Kiệt thì lúng túng. À, xin lỗi. Không có gì. mấy mẫu này rất cá tính, phù hợp với tiêu chí của công ty. Em cứ đưa qua cho kiến văn, xem sau đó phi duyệt nhé. Vậy để tôi hoàn thành xong, tôi sẽ đưa qua. Ừ. Dĩ Kiệt đứng tần ngần, vô nành muốn định hẹn cô đi ăn tối, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Còn Bích Chi cũng ngỏ ý, mời anh một bữa cơm thay cho lời cảm ơn. Nhưng cả hai đều im lặng. Đến khi mở lời Thì lại cùng đồng thanh nói lên Anh à, Cô Có gì anh nói trước đi à, cô, cô nói trước đi Thật ra tôi muốn mời anh bữa cơm Dĩ Kiệt không ngờ Cả mình và cô lại cùng một suy nghĩ như vậy Đây có thể xem là thần giao kích cảm Nếu vậy thì mình hẹn tối nay nhé Cũng được Vậy em làm việc đi Bích Trì gật đầu Còn Dĩ Kiệt thì rời đi Khi anh đã đi khỏi thì bích chi sờ lên mặt của mình vẫn còn nóng do sự va chạm khi nãy. Trái tim của cô còn đập rất nhanh trong lồng ngực. Cô không hiểu đó là như thế nào. Còn dĩ kiệt trở về phòng mà hí hừng bởi vì cuộc hẹn tối nay. Anh vừa đi vừa huyết xáo khiến cho ai thấy đều khó hiểu. Bà Hồng lúc này ở nhà không yên. Bà đang chờ ông Tòng về để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này ông Tòng đã về đến nhà. Bên cạnh còn có bảo quyên. Cô khoác lấy tay của ông ta óng hẹo, vừa xuống xe nhìn thấy ngôi biệt thự to đùng thì choáng ngợp, không ngờ là mình lại gặp phải hố vàng to như vậy. Ôi, nhà của anh đẹp thật đấy. Ông Tổng tự hào đưa tay, nhéo vào má của Bảo Quyên. Từ nay, em ấy, là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Có thật không ạ? Đương nhiên, quan trọng ấy em phải giáng sinh cho anh một thằng con trai. Người ta biết rồi mà. Sau đó ông Tòng đưa cô vào trong nhà. Bà Hồng vừa nhìn thấy cả hai thì vô cùng kinh ngạc. Đây là ai? Đây là mẹ của anh. Dạ, con chào mẹ. Bà Hồng dù trước giờ không hề phản đối việc con trai phóng túng bên ngoài nhưng mà đưa về nhà thì bà không thể nào chấp nhận. Tôi không dám nhận. Nhận thấy thái độ của bà Hồng không thích mình nhưng mà bà Quyên vẫn mặc kệ cô ta không để tâm Mà nũng nỉu nói với ông Tòng Phòng mình ở đâu à anh Anh đưa em đi xem đi Chiều lòng người đẹp Ông Tòng không đếm xỉa đến mẹ mình nữa Được rồi Để anh đưa em lên xem nhé Dạ Bà Hồng tức giận trước thái độ không xem mình ra gì Của con trai Bà nói ngay Tòng Còn có nghe mẹ hỏi cái gì không Đây là ai Tại sao lại đưa về nhà mình Dạ đây là bà Quyên Người sẽ sinh cháu trai cho mẹ. Thôi, có gì nói sau. Để con đưa cô ấy lên xem phòng trước. Nói rồi ông Tòng ôm eo bảo Quyên đi lên trên lầu. Bà Hồng vô cùng thức giận. Với bà, không phải ai muốn bước chân vào nhà này cũng được. Hơn hết bà nhận ra rõ ràng bảo Quyên chỉ là loại gái ham tiền. Dù với con dâu, bà có hà khắc, nhưng cũng được bà cưới hỏi đàng hoàng. Hơn hết là môn đăng hộ đối. Bà nghĩ phải khuyên can, con trai của mình mới được đến chiều tâm an và khắc phàm xin phép ra về lúc này trong xe cô đang lo lắng cho tay anh bị thương do lúc chiều sới đất trồng hoa cùng với cô nhìn anh mặt lấm tấm mồ hôi mà cô xót ai có thể nghĩ đường đường một chủ tịch lại đi làm mấy chuyện này cầm lấy tay anh cô hỏi anh còn đau không chỉ là biết thương nhỏ em đừng quá lo em nói rồi cứ để đấy em làm cho Anh lại cứ tranh giành cơ. Thả anh để mình bị thương, anh đau một chút. Đổi lại, em mà đau ấy à? Anh còn đau lòng, gấp trăm gấp nghìn lần ấy chứ. Tâm an xúc động nhìn anh mỉm cười hạnh phúc. Lúc này vô tình nhìn ra bên đường, cô thấy có rất nhiều người đang cầm đèn hoa đăng hướng về phía sông Sài Gòn. Cô hỏi. Hôm nay là ngày gì mà nhiều người cầm đèn thế nhỉ Hình như là lễ vu lan báo hiếu. Nghe như vậy cô mới nhớ ra Thì ra đã bước vào tháng 7 Đầu óc của cô dạo này cứ hay quên Cô chả nhớ chuyện gì cả Anh à Hay là mình đến đấy thà đèn nhé Ừ um. Khắc phàm chiều theo cô Tìm chỗ đậu xe rồi cả hai xuống Đi bộ hòa theo dòng người Trước đó cũng đến một ngôi chùa gần đấy Địa thắp hương Cô cầm lấy một đèn hoa đăng đưa cho anh Anh ghi lời cầu nguyện lên đây đi Mình em ghi được rồi mà. Không được, anh phải ghi cùng em chứ. Khắc phạm ghe như vậy thì chiều theo ý của cô. Thật ra trong lòng anh luôn có một câu hỏi, cần có đáp án. Nhưng anh lại không muốn hỏi bà Thanh, đó là ba mình là ai? Dù vậy anh cũng không ghi lên đèn. Thay vào đó là lời cầu chúc sức khỏe, bình an cho người con gái bên cạnh mình. Còn tâm an thì cầu nguyện sức khỏe cho ba và cả những người thân yêu. Cũng như mong mẹ trên trời Sẽ soi sáng con đường Phía trước của cô và anh Hòa theo dòng người Cả hai cùng đem đèn của mình thả trên sông Giữa khung cảnh lung linh Của hàng ngàn ánh đèn Hòa trong cảnh đêm Nhìn vô cùng huyền ảo Sau đó cả hai lên xe Lúc xuống xe khắc phàm hỏi Lúc nãy em cầu nguyện điều gì? Ừm um, Em không nói cho anh biết được Với anh Mà em còn dám bí mật à? Nếu vậy, anh phải phạt em mới được. Cảm nhận được mùi nguy hiểm, cô liền bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà. Cô không hề nhận ra điểm bất thường. Đến khi vào trong phòng khách, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một người. Chịu về rồi sao? Tâm an không ngờ bà Thanh đã trở về. Thái độ của bà rất khó chịu khi nhìn cô, khiến cho cô hơi sợ. Khác Phạm lúc này vừa vào đến, không để ý thấy bà Thanh Nhìn cô đứng từng ngần như vậy Anh mới hỏi ngay Biết chạy không khỏi Nên em tự mình đứng yên chịu phạt đúng không Hai đứa đi đâu bây giờ mới về Nhà thì vắng tanh Không có một bóng người Bà son với Mai đâu Lúc này Khắc Phàm mới nhìn thấy bà Thanh Mẹ Mẹ về khi nào thế ạ Sao con không nghe mẹ báo trước Mẹ cũng mới về Do Khắc Huy khôi phục tốt Nên mẹ đặt vé máy bay về luôn Mà con còn chưa trả lời mẹ. À dạ vâng, bà John với Mai xin về quý ít hôm, chắc là sắp lên. Hôm nay ngày nghỉ, nên con đưa Tâm An về bên nhà thăm bác. Nghe xong bà Thanh hướng đến Tâm An và nói. Hình như là không có tôi ở nhà, cô tự do thoải mái quá nhỉ. Khắc Huy ở trên phòng, cô coi mà lên chăm sóc cho nó đi. Cô nghe như vậy nhìn qua khắc phàm, mới đây có lẽ cô vẫn còn có thể vui không nghĩ ngợi bên cạnh anh. Thì phút chốc lại thay đổi khi bà Thanh cùng với Khắc Huy trở về. Chuyện sớm muộn cô và anh phải đối mặt nhưng mà đột ngột thế này cô thật sự có chút ngỡ ngàng, không kịp thích ứng. Dạ vâng, con biết rồi. Tâm An lùi thổi đi lên lầu với những bước chân nặng nề. Khắc Phạm hiểu tâm trạng của cô nên anh cần phải nhanh chóng giải quyết rõ ràng để cô không phải khó xử. Con ngồi xuống đi, mẹ có chuyện cần nói với con Dạ có chuyện gì thế mẹ Mẹ vừa nghe trợ lý báo cáo về Kiều Nó đến tập đoàn mình, làm cố vấn Chuyện này là như thế nào Dạ cũng không có gì đâu mẹ Mẹ nói với con từ trước rồi Mẹ có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch Đa phần nhờ vào giám đốc Thái Nên mẹ muốn con củng cố quan hệ với bên đó Đặc biệt là bồi dưỡng tình cảm cùng với Kiều Nó là một con bé giỏi giang xinh đẹp Rất xứng với con Lần này mẹ về mẹ muốn con và Kiều Có thể tiến xa với nhau Chuyện quản lý tập đoàn con nhận lời mẹ Nhưng riêng việc tình cảm của con Mong mẹ đừng sắp đặt hay xen vào Nếu không có gì Con lên phòng trước Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi Tại sao con nói như thế với mẹ chứ Tầm an lúc này đứng trước cửa phòng khắc huy Cô do dự Cô không biết phải đối diện cùng anh như thế nào Qua một lúc cô mới hít thở thật sâu Rồi đưa tay lên mở cửa bước vào Khắc Huy lúc này đang đứng trong phòng Hồi hộp chờ đợi giây phút gặp lại cô Anh đã cố gắng rất nhiều Để có thể tự đi Bằng đôi chân của mình Cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người Nôn nóng quay về Nên sau ca phẫu thuật Khắc Huy cố gắng tập lý Sau đó kêu bà Thanh đặt vé máy bay Để về nước ngay Mong muốn của anh Là gặp cô Còn tầm an khi nhìn thấy Khắc Huy bình phục Thì cô cũng không khỏi vui mừng Chúc mừng anh Cảm ơn em Anh cũng nghĩ là mình hồi phục nhanh như vậy Đó là nhờ vào sự kiên trì và cố gắng của anh Bây giờ Anh có thể tự tin Bên cạnh Và lo lắng cho em rồi Khắc Huy đi đến Đưa tay định chạm vào người của cô Nhưng bị cô né tránh Anh có hơi hổ thẫn Nhưng nhanh sau đó Thì anh suy nghĩ Chắc là cô chưa quen nên cần phải có thời gian. Thời gian qua em ổn chứ? Công việc có tốt không? Có thể nói là rất tốt. Anh sẽ nói mẹ vào tập đoàn để phụ anh hai. Lúc đó mình có nhiều thời gian gần gũi bên nhau. tâm an khi ở gần Khắc Huy. Cô nói mà tâm trạng vô cùng căng thẳng. Không còn được như lúc trước. Cái cảm giác chẳng khác nào một người mang tội. Anh Huy... À muộn rồi, anh nghỉ ngơi đi. Em xin phép, em về phòng đây. Tâm An quay người bước đi, nhưng cô phải dừng lại khi Khắc Huy lên tiếng. Anh hĩ em và anh đã là vợ chồng rồi. Chúng ta không cần phải ở riêng nữa. Cô im lặng không nói gì mà bước nhanh hơn đến khi cánh cửa đóng lại cô mới dám thở vào. Cô nghĩ cần phải làm sớm mọi chuyện với Khắc Huy trước khi sự việc càng đi quá xa bước về phòng của mình cô mở cửa bước ra thì có một lực mạnh kéo cô khiến mặt của cô đập phải vật cứng chẳng khác gì một bức tường lúc này mùi hương quen thuộc sọc vào mũi của cô cô mới nhận ra đó chính là anh sao anh lại ở đây chứ nhỡ như ai nhìn thấy thì sao khắc phàm ôm cô vào lòng ôn nhu nói anh nhớ em tầm an cũng vòng tay ôm lấy anh Thật sự trong lòng cô đang vô cùng bất an Cô cố gắng tìm sự an toàn Từ chính người đàn ông của mình Dựa đầu vào ngực anh cô thỏ thẻ Mẹ và Khắc Huy trở về rồi Mình tính thế nào đây Thật lòng em rất sớ Cứ thấy như bản thân của em Đã gây ra một tội ác vậy Khắc Phạm vội vàng trấn an cô Em đừng lo Anh sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta Như thế có được không ạ Sao lại không được chứ Dù như thế nào Thì em vẫn là con dâu của mẹ mà Tâm An chỉ sợ bà Thanh không chấp nhận Nhưng mà cô vẫn có sự tin tưởng ở anh Chỉ bên anh như thế này Cô mới cảm thấy được an tâm mà thôi Nhưng cô không biết Gió bắt đầu thổi Từng cơn sóng nhẹ cũng nổi lên Báo hiệu cho một cơn bão sắp đến Cùng lúc ở một nhà hàng Dĩ Kiệt cùng với Bích Chi đang ngồi dùng bữa tối Trong suốt buổi ăn Gần như cả hai đều im lặng Cọ chẳng chỉ là những câu xã giao bình thường Giống như có điều gì ngại ngùng Xa cách giữa hai người Khi ăn xong Bích Trì lên tiếng Hôm nay tôi mời Nên anh để tôi thanh toán nhé Sao lại được Tôi là đàn ông Tại sao lại để cho phụ nữ như em trả tiền chứ Sĩ Kiệt nói xong Lên gọi phục vụ đến Rồi đưa thẻ thanh toán Bích Trì ngại ngùng Lần trước tôi nợ anh chiếc túi Sợ lại thêm bữa ăn hôm nay... Em có thể đừng xem... Đó là món nợ... Mà xem đó là cái duyên có được không? Bích Trì e thẹn không nói thêm gì... Lúc này người phục vụ mang thẻ... Gửi lại cho Dĩ Kiệt... Bích chi liền nói... Bây giờ chúng ta về thôi... Hôm nay trời đẹp... Mình đi dạo một chút có được không? Ừ... Cũng được... Cả hai rời khỏi nhà hàng... Thì đi bộ trên phố... Trời tối đêm nay bầu trời đầy sao... Đã lâu rồi Bích Chi mới có thời gian chậm rãi, tận hưởng như thế này. Cô giang tay ra như muốn ôm trọn tất cả. Vô tình vấp phải thứ gì đó dưới đường xém ngã. Thì may mắn dĩ kiệt ở phía sau, nhanh chóng đỡ lấy cổ Trong người anh Bích Chi đỏ mặt, tim đập nhanh, cô nhanh chóng rời khỏi. Cảm ơn anh, tôi... Lúc này có một cậu bé tầm 10 tuổi, cầm một giỏ hoa bước tới. Anh ơi... Anh mua hoa cho bạn gái xinh đẹp đi ạ. Từ tối đến giờ, em bán ế quá. Ở nhà mẹ em lại bệnh mấy ngày nay chưa có mua thuốc được. Anh ủng hộ cho em với ạ. Đích chỉ định lên tiếng giải thích. thì dĩ kiệt khom xuống và nói. Vậy thì anh mua hết số hoa này cho em. Tiền thừa không cần thối lại. Đem về mua thuốc cho mẹ. Coi như anh cho một đứa bé hiểu chuyện. Và ngoan ngoãn như em. Em cảm ơn anh. Em chúc anh và bạn gái... Có buổi hẹn hò vui vẻ ạ Nói xong Cậu bé hớn hờ chạy về nhà Bích chi lúc này mới lên tiếng Nhìn cậu bé thật tội nghiệp Trong xã hội này Đúng là còn rất nhiều mảnh đời đáng thương Có thể khi ngước lên không bằng ai Chưa nhìn xuống Mình lại hạnh phúc hơn nhiều người anh ạ Em nói đúng Bởi vậy chúng ta đừng có tự ti Hay tủi thân Cho rằng mình đáng thương Nào anh tặng cho em Bích Trì bất ngờ nhìn sỏ hoa Dĩ Kiệt đưa cho mình Cô vui vẻ nhận lấy Cảm ơn anh Hoa rất đẹp Nó đẹp giống như em vậy Bích Trì thẹn thùng Không biết làm gì ngoài trốn tránh Cô cầm lấy hoa trên tay Đặt từng bước chân xuống những ô gạch dưới đường Mà nhắc lò cò giống như khi còn bé Nhìn cô vui vẻ vô tư Chẳng khác gì một đứa trẻ Dĩ Kiệt mê mẩn say sưa dõi theo cô Trên miệng anh cũng bất giác nở một nụ cười Anh khi còn bé, có chơi trò này không? Bích trì quay lại thì thấy anh đang nhìn mình nụ cười ấm áp chẳng khác nào ngọn lửa giữa đêm đông lạnh giá lòng cô dạt dào một loạt cảm xúc khó tả Bây giờ mình về nhá cũng muộn rồi Ừ, tôi đưa em về Cả hai người cùng nhau đi trên con đường đã thưa thớt người qua lại bóng họ in hẳn xuống đường do phản chiếu của những ánh đèn gió đêm nhẹ thổi, có thể cảm nhận được cái lạnh Mà cánh tay rắn chắc kia từ lúc nào Đã đặt lên chiếc eo nhỏ nhắn Không có sự bài xích Ngoài nụ cười e ấp trên mặt của họ Cả hai dần khuất Theo cuối con đường Sáng hôm sau Tầm An phải dậy sớm Làm bữa sáng cho cả nhà Bà Son cũng báo trưa nay sẽ lên đến Trong bữa ăn lúc này Bà Thanh lên tiếng Hôm nay Khắc Huy sẽ đến tập đoàn Để phụ giúp cho con Con coi sắp xếp cho em Dạ vâng, con biết rồi Khắc Huy lúc này nhìn qua Tâm An Chút em đi cùng xe anh Đến tập đoàn nhé Dạ thôi, để em tự đi taxi được rồi Không mọi người thấy lại bàn tán Có cái gì đâu Dù sao chuyện em là vợ anh sớm muộn gì Mọi người cũng biết mà Vậy đó cứ để sau đi Hiện tại em mới vào làm Nên Tâm An chẳng biết làm gì ngoài né tránh Bà Thanh thấy như vậy thì nói ngay Cô là vợ của nó Cô nên đi cùng với nó Tôi sẽ mở buổi tiệc Rồi giới thiệu cô là con dâu Tôi đây cũng vì khắc huy mà làm thôi Vừa nghe lời bà Thanh nói Thức ăn trong cổ họng của cô như mắc nghẹn Cố gắng lắm Mới nuốt xuống được Không thể nào tiếp tục ăn Cô đứng lên Dạ con xin phép đi làm trước Tâm An đứng lên bỏ nhanh ra ngoài Khắc phàm cũng chạy ra theo đó Đến sân anh níu tay cô lại Em lên xe đi. Không cần đâu. tự em đón taxi được rồi. Mắt cô bây giờ ướn ướt. Cô đi hẳn ra ngoài cổng, bắt một xe taxi, rồi lên xe. khắc Huy cũng từ trong nhà ra đến. Hình như cô ấy đang cố né tránh em thì phải. Em đã cố gắng để có thể sánh bước cùng cô ấy. Như đã ý nguyện, thì em lại cảm giác cô ấy đang dần xa tầm tay của em. Em có nhớ những gì em nói trước đây không? Nếu có người cho cô ấy hạnh phúc Em sẵn lòng vui vẻ chúc phúc cho họ Anh mong lời em nói Em sẽ nhớ Khắc Phạm nói xong thì hướng đến xe Mở cửa ngồi vào rồi lái đi Còn Khắc Huy thì vẫn đứng đó Lời anh trai nói không phải là anh không nhớ Chỉ là hiện tại anh có thể đảm bảo Lo được và cho cô hạnh phúc Nên không cần đến ai cả Lúc này ở tập đoàn Phan Thuận Khắc Phạm đi cùng Tâm An vào phòng họp Còn có thêm Khắc Huy, anh giới thiệu em trai với vai trò phó chủ tịch với các cổ đông. Đứng lên anh phát biểu. Cuộc họp hôm nay tôi muốn thông báo, từ nay Khắc Huy em trai của tôi đảm nhận trước phó chủ tịch của tập đoàn. Mong mọi người ủng hộ, cũng như là góp sức cùng nhau đưa tập đoàn càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Nhìn qua Khắc Huy, hiểu ý anh đứng lên và nói. Tôi biết mình chưa có kinh nghiệm, nhưng mà tôi hứa cố gắng học hỏi. Để không phụ lòng tín nhiệm của Chủ tịch và những cổ đông đã dành cho tôi Sau đó chàng pháo tay vàng lên cũng như chào mừng Khắc Huy Ông Tòng nãy giờ vẫn im lặng không nói gì Tàn họp mọi người dần rời đi hết Lúc này ông Tòng mới đứng lên đưa tay về Khắc Huy Chào mừng con đã bình phục và gia nhập tập đoàn Chú rất vui Cảm ơn nếu đó là lời thật lòng của chú Khắc Huy cũng hiểu rõ lòng da của chú mình Còn ông Tòng thì mặt cứng nhắc Nhưng vẫn cố gắng nở miệng cười Rồi rời đi với ý ngầm trong bụng Hai anh em mày định hợp sức đẩy tao ư Hãy chờ đi Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi Khi ông Tòng đi khuất Khắc Huy mới nói Ông ta vẫn giả tạo như vậy sao Đúng Ông ta không hề đơn giản Em phải cẩn trọng đấy Em biết rồi Vậy tâm an làm thư ký cho anh à Giờ em cần người bên cạnh Hay anh để cô ấy phụ giúp em đi khắc Phạm nhìn qua tâm an Như để cô tự đưa ra lựa chọn của mình Em quen với công việc hiện tại rồi Nên nếu phụ anh e rằng hơi khó Khác Huy vốn muốn gần gũi bồi đắp cùng cô Nhưng nghe như vậy anh không ép cô nữa Vậy thôi em cứ tiếp tục công việc Trước giờ mà em làm đi Dạ vâng Em xin phép về phòng trước Cô đi rồi Khắc Phạm mới lên tiếng. Để anh đưa em đến phòng làm việc. Cảm ơn anh hai. Kiểu lúc này ngồi trong phòng mặt mũi rất khó coi. Cô vẫn luôn nhớ đến hình ảnh thân mật của Khắc Phạm cùng với Tâm An và sự lạnh lùng mà anh dành cho cô. Dù cố tìm cách nhưng cô chưa thể nào nghĩ ra. Buồn bực nên cô đi ra khỏi phòng. Lúc này vô tình thấy Tâm An đang đứng ở lối cầu thang một mình. Vốn Tâm An định về phòng. Nhưng mà đột nhiên Tâm trạng của cô không được thoải mái, khi từ chối lời đề nghị của Khắc Huy, nên cô muốn tìm chỗ yên tĩnh để ổn định. Kiều lúc này trong đầu nảy lên một ý nghĩ độc ác, ngó quanh không thấy ai, nên cô ta từ từ bước đến gần, Tâm An vẫn mải mây không phát hiện ra. Kiểu đến càng gần thì đưa tay lên, sau đó dùng sức đẩy mạnh, khiến cho Tâm An bất ngờ, mất thăng bằng, cả người chao đảo. Cô nhanh tay nắm vào thành lan can, bám được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 Viết thêm được rằng chàng trai Khắc Huy của chúng ta đã bình an trở về và anh muốn hàn gắn tình cảm của mình dành cho Tâm An. Đúng là trước khi mà rời đi thì Khắc Huy từng nói rằng nếu như Tâm An gặp được một người tốt hơn, mang lại hạnh phúc cho cô thì Khắc Huy sẵn sàng từ bỏ và chúc phúc cho cô. Nhưng bây giờ khi mà hoàn thành à, quá trình vật lý trị liệu và trở về Việt Nam gặp lại Tâm An và cô chỉ muốn rằng bản thân của anh chính là người mang hạnh phúc đến cho cô. Và ngay bây giờ, sau khi mà kết thúc xong tập 7, thì cô gái tin Tâm An của chúng ta bị cô gái tin Kiều hãm hại đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập truyện số 8 để rồi xem liệu rằng Tâm An có an toàn hay là cô lại gặp phải biến cố gì? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tâm An và kênh chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 vào tối ngày mai, vào lúc 19 giờ 45 phút Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé!